Hóa nhục, hắn một lần nữa dựng thẳng đao, uy thế long trời lở đất, đao thế cuồng loạn như rồng, phát sau mà đến trước, tụ hợp với hai ánh đao phía trước, giống như băng sơn tuyết lở, lao vào giữa đàn châu chấu. Đàn châu chấu lập tức trống rỗng một khoảng lớn, ánh đao lướt qua, tất cả tan rã, ngay cả cặn bã cũng không hề lưu lại. Cái gì? Đông dâm quá sợ hãi họ có thể tin nhìn đàn châu cháu gặp phải đối thủ trước nay chưa từng có, tổn thất thảm trọng. Điều này không có khả năng. Đàn, Bích Lạc Hoàng trùng của ta có thể cắn nuốt hết thảy, ngay cả đạo pháp cũng có thể gặm được. Đông Dâm đau lòng kêu to, khóe mắt hắn như rách ra, không thể tin vào tất cả những gì trước mắt. Dạ đế sáng chế ra hóa đạo đại pháp, ở Tinh Châu chỉ truyền lưu nửa trước, nửa sau hóa bì, hóa huyết. Hóa nhục vẫn còn là bí mật, chỉ có vài người như Sở Vân mới được biết. Hóa đạo đại pháp lại phối hợp với Tiên Thiên Túy Tuyết đao, quả thực là công pháp vô song, hầu như là lợi khí đệ nhất thiên hạ. Đao tốt, đao tốt a. Hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Ánh mắt Đông Dâm nóng rực, nhìn chằm chằm vào Túy Tuyết đao trong tay Sở Vân. Hắn thực sự kinh hãi trước lực công kích kinh khủng của yêu binh này cây tuyết đao nhẹ nhàng kêu vù vù như tiếng rồng ngâm, thân đao phóng khoáng rộng lớn, tung hoành như mưa gió trong tay Sở Vân, bộc phát ra khí lạnh thấu xương, đao mang cuồn cuộn, sắc bén vô cùng, ngay cả Bích Lạc Hoàng trùng cấp bậc linh yêu cũng không phải là đối thủ của đao mang này hợp lại. Số lượng đàn châu chấu giảm mạnh. Đông Dâm lại cười lên ha ha. Bất kể thế nào, bản quân muốn thanh đao này Cho ngươi thưởng thức một chút uy lực đích thực của chiến thuật Bích Lạc Hoàng Trùng. Lời còn chưa dứt, hắn đã móc từ trong người ra một cái hồ lô. Hồ lô này mượt mà óng ánh, toàn thân màu xanh nhạt, dường như được làm từ ngọc bích cực phẩm. Đông Dâm cầm hồ lô trong tay, miệng hồ lô nhằm ngay đàn châu chấu. Ngay sau đó, một cỗ khí thể cường đại, mang theo một dải màu xanh nhạt, ào ào phun ra. Xuất hiện Bích Lạc hồ lô của Đông Dâm. Ánh mắt Tiếu Tiểu Hiền trở nên ngưng trọng. Bích Lạc Hồ lâu có thể phun ra Bích Lạc chân khí, chính là yêu thực tuyệt phẩm ngưng kết trong hồ lâu trên thác nước Bích Lạc tại sơn núi Hoàng Tuyển. Đản Châu chấu sau khi sảng khoái hưởng thụ Bích Lạc chân khí, số lượng lại mạnh mẽ tăng lên, một thành hai, hai thành bốn, hoàn toàn là kịch biến phân liệt. Trong nháy mắt, Đản Châu chấu vừa tổn thất nặng nề chỉ còn lại khoảng 100 đầu, lại một lần nữa tăng trưởng lên vạn đầu. Bích Lạc Hoàng Trùng có thể thông qua tiêu hao Bích Lạc chân khí để tự phân chia bản thân, tu vi giảm đi một nửa. Loại chiến thuật quần công này đã nổi tiếng hung danh tại Tinh Châu. Đông Dâm đã từng khống chế một đàn châu chấu khoảng chừng trăm vạn con, mạnh mẽ đánh hạ một tòa thành hùng mạnh, tàn sát không sót một người trong thành, ngay cả xúc vật, thảm thực vật, thậm chí là ban công đình các đều bị châu chấu cắn nuốt sạch sẽ. Tòa thành hùng mạnh đó cũng từ đó triệt để biến mất tại chỗ. Qua ba nhịp hô hấp, đàn bích lạc hoàng trùng đã đông nghịt như phô thiên cái địa, nhiều vô số kể, không đến trăm vạn thì chí ít cũng có mấy chục vạn đầu. Quy mô kinh khủng này khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi ra đầu tê dại mút trận. Hắc hắc hắc. Mặc dù đao của ngươi lợi hại, nhưng ta dùng vô số bích lạc hoàng trùng tránh chỗ thực, tìm chỗ hư. Ta không tin ngươi cùng chôi đao này có thể phòng ngự được. Nếu có Bản quân lập tức quay đầu bỏ đi, đông dâm cười quái dị, hắn rốt cuộc là cường giả quân cấp, rất nhanh đã áp dụng biện pháp. Ứng đối sáng suốt nhất, sở vân đương nhiên không có yêu binh phòng ngữ, đội hình yêu vật trong tay hắn đều là mạnh về tấn công mà kém về phòng thủ, đàn châu chấu này quả thực là giết mãi không hết, ngay cả vận dụng tùy tuyết đao cũng phải tốn một khoảng thời gian. Bất quá, Sở Vân chưa bao giờ có ý định nhọc công giết hết những con châu chấu này. Đông Dâm có thể tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, hắn cũng có thể lấy trường thắng đoạn. Thương không hạc. Hắn triệu hồi linh yêu của Tiếu Tiểu Hiền, thân hình chợt lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Yêu thú không gian. Đông Dâm vừa muốn hạ lệnh công kích đối với đàn châu chấu, thấy một màn như vậy, nhất thời sợ đến thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Chuyện Tiên hiệp Ngũ Sát Dữ U, dưới tình thế nguy cấp, hắn lại triệu hồi một yêu thú thuộc tính thời gian. Đối phó với loại yêu vật công kích thời không này, không nên sử dụng yêu vật thuộc tính giống nhau, tốt nhất là nên sử dụng yêu vật thuộc tính đối kháng. Tuy rằng Đông Dâm không có yêu thú không gian, nhưng lại có một đầu yêu thú thời gian. Ngũ Sát Dữ U là linh yêu đỉnh phong, hình như số Dữ U có 5 cái đuôi. Mỗi chiếc đuôi này đều rất có lai lịch. Cũng giống như Thiên Hồ, một một đuôi biểu hiện cho một phần thực lực. Thiên Hồ tấn chức đến Linh Ưu Đỉnh Phong đều có 9 đuôi, cũng chính là nắm giữ 9 loại thuộc tính. Ngũ Sát Dữ U có 5 đuôi, đã nói lên có thể sử dụng đạo pháp thời gian uy lực gấp 5 lần. Một loài khác cũng có đạo pháp thời gian chính là Nguyệt Thỏ, tu vi Linh Ưu Đỉnh Phong lại chỉ có thể thi triển ra uy lực bằng 1 phần 5 ngũ sát dư u. Cái gì? Đông Dâm cũng có một đầu yêu thú thời gian, ẩn giấu thật là sâu. Kim Ngọc Tiên Điệp, Huyền Tiên Mộng Cảnh, hầu như đồng thời, Kim Bích Hàm cũng xuất thủ. Nàng không ra tay thì thôi, vừa ra ta tay chính là đạo pháp thần thông của Đôn Hoàng Vương. Đạo pháp thần thông là đỉnh phong trong số các loại đạo pháp, uy lực cực mạnh không phải kiếp yêu thì không thể khống chế, cho dù là linh yêu đỉnh phong, sử dụng đạo pháp thần thông cũng sẽ không chịu nổi lực phản phệ mà hy sinh. Năm đó Sở Vân đã từng không kiêng dè sử dụng đạo pháp thần thông đại kiếm bộ, không biết làm tổn hao bao kiếm yêu. Đến nay thư gia đạo vẫn còn nợ của Mông Nguyên quốc. Chỉ là Kim Bích Hàm hiện nay đã sở hữu một đầu kiếp yêu, Kim Ngọc Tiên Điệp chỉ cần không liên tục sử dụng huyền tiên mộng cảnh, vẫn có thể chịu được. Ngũ sát dư u vừa mới xuất hiện, đã bị Kim Bích Hàm vận dụng Đạo pháp thần thông, cưỡng ép kéo vào trong mộng. Đáng ghét, bạn Lý độc hành nga. Dại, sống chết trước mắt, Mộc Dương dưới chân Đông Dâm mộc phát ra ánh sáng chói lọi xông thẳng lên trời, chờ hắn chạy đi. Sau một khắc, Sở Vân xuất hiện bên cạnh Đông Dâm. Tuy tuyết đao hiểm ác xẹt qua áo hắn, chỉ thiếu một chút là có thể chém hắn rơi đầu. Không hổ là một trong thập đại bảo vật hệ phi hành của Tinh Châu, bảo hoa xếp hạng thứ 4, Thông Linh Sà. Sở Vân cũng không nổi giận, ngược lại thầm khen một tiếng, chịu hoán con bài tẩy Thông Linh Sà của mình. Vạn Lý độc hành hoa trong tay Đông Dâm, là kiếp yêu tu vi tối cao thâm, có khoảng 150 vạn năm. Linh quang của Sở Vân cũng không thực sự dư thừa, không thể cướp đoạt đôi bảo dương này. Tuy nhiên, hắn cũng không ngại, lợi dụng thông linh xà, ảnh hưởng tới liên hệ linh quang giữa Đông Dâm và Bảo Nga. Sao có thể như vậy? Bạn Lý độc hành hoa lập tức trở nên lúc linh, lúc lại không linh. Tình huống đột phá này khiến Đông Dâm một lần nữa biến sắc. Mắt thấy Sở Vân đuổi theo, hắn vội vã điều động đàn Bích Lạc hoàng trùng ngăn cản. Đông dâm, người đang cố duy trì chút hơi tàn, sở vân dơ đao, chân đạp tật phong kính thảo hài, giống như sao băng, lao thẳng vào đàn châu chấu, hung hăng liều chết mà đến. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới chấm com, chương 547, một đao tiên thiên tùy tuyết đao sắc bén vô song, trở giúp sở vân chém giết đàn châu chấu dày đặc, đột phá ngăn cách, truy sát đông dâm tất diệu xá. Đông Dâm ngước đến độ đầu đầy mồ hôi lạnh, toát ra thần sắc kinh hoàng không thể che giấu. Hắn trăm triệu lần không ngờ tới, thủ đoạn của đám người Sở Vân lại tầng tầng lớp lớp như vậy, ép hắn vào thế hạ phong, có hồ không có lực hoàn thủ. Ta không cam lòng, tại sao ta có thể chết ở chỗ này? Chết trên tay loại tiểu bối này? Đem bảo tàng của đa tình vương hai tay dâng cho ngươi. Đông Dâm kêu to, vô cùng giận dữ. Hắn đã thua tất cả rồi, nhất định phải gỡ lại chút vốn, cắn chặt răng, lấy ra một viên đan dược, Long tinh hổ mãnh đan, thực sự đã tới lúc dùng đến ngươi rồi. Trong mắt hắn hiện lên một tia lệ mang tuyệt vọng, không chút do dự, một ngụm nuốt luôn viên gian dược này, vừa vào trong miệng, quả đan dược này giống như hóa thành một cỗ dược lưu nóng hổi như dung nham từ trong yết hầu hắn chút thẳng xuống, thoáng chốc liền chạy qua lục phủ ngũ tạng và các kinh mạch của hắn. Rầm, rầm, rầm, tiếng tim đập nhất thời như trống trận, bỗng nhiên nhanh hơn mấy lần. Đồng thời, máu huyết toàn thân hắn cũng điên cuồng vận chuyển với tốc độ trước nay chưa từng có. Rất nhanh, thân thể đông dâm mạnh chứng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cuối cùng, hắn vươn người cao lên tới năm tấc. Đồng thời, cơ bắp cũng bạo phát, Lông tóc dựng thẳng lên, làn da nóng rủi, hai mắt đỏ hồng như máu. Oanh. Ngay sau đó, một cỗ linh áp khủng lồ từ trong cơ thể đông đâm bộc phát ra, rung chuyển đất trời, khiến nhật nguyệt cũng ảm đạm vô quang. Trời đất nhất thời yên tĩnh một mảnh, vì sao có thể? Hắn rõ ràng là cường giả quân cấp, vì sao đột nhiên lại biến thành thực lực hầu cấp? Tiểu tiểu hiền nhất thời biến sắc, chấn động cả thể xác và tinh thần. Hắn đã ăn đan dược gì? Không ngờ lại có thể trong thời gian ngắn vươn cao thân thể, linh quang hồn phách cũng đạt tới trình độ như vậy. Kim Bích Hàm thì thào trong miệng, khó có thể tin. Giữa cường giả hậu cấp và cường giả quân cấp có khoảng cách chênh lệch thật lớn. Thế nhưng Đông Dâm lại chỉ dùng một viên đan dược đã đột phá khoảng chênh lệch rất lớn này, tấn cấp cường giả hậu cấp. Hiệu quả của đan dược này quả thực không thể tưởng tượng nổi ánh sáng của vạn lý độc hành hoa nhất thời ổn định lại, linh quang hầu cấp quá cường đại, so với quân cấp là hoàn toàn không cùng cấp bậc. Hơn nữa, vạn lý độc hành hoa chính là kiếp yêu, tu vi của thông linh xà có vẻ kém hơn, rõ ràng rốt cuộc không thể ảnh hưởng đến liên hệ giữa bọn họ như lúc trước. Không chỉ có vạn lý độc hành hoa, trong giờ khắc này Lực khống chế của Đông Dâm đối với các yêu vật khác cũng từ chỗ không thuận bùn xuôi gió mà bắt đầu cơ hồ đạt tới cực hạn đỉnh phong. Đàn Bích Lạc hoàng trùng bay lượn đầy trời, linh động dị thường. Ngũ Sát Dữ U vốn đang ở trong mộng, bị Đông Dâm thông qua linh quang mà thức tỉnh lại. Sắc mặt Kim Bích Hàm trắng nhợt. Huyền Tiên mộng cảnh dưới sự trùng kích của linh áp hầu cấp không thể không sụp đổ. Lực phản phệ khiến ngay cả hồn phách của nàng cũng bị chấn động mạnh. Tuy rằng huyền tiên mộng cảnh cường đại, là đạo pháp thần thông, nhưng linh quang của Kim Bích Hàm chỉ là cấp số hạ hum, so với cường giả hậu cấp thua kém quá lớn, khó có thể bù đắp. Không chỉ như vậy, yêu vật trong tay ba người Sở Vân đều đã bị linh áp cường giả hậu cấp áp bách, chiến ý suy yếu, chiến lực càng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đông Dâm thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn bao quát ba người sở vân, hung dữ cười nói, "Có thể bức ta dùng Long tinh hổ mãnh đan, các ngươi thực sự là rất giỏi a. Một đám nhóc con, thực cho rằng mình có thể lật trời sao? Ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là sống không bằng chết." Nghĩ đến di chứng thật lớn khi dùng quả đan dược này, một cỗ kỉu hận mãnh liệt dâng lên, tràn đầy khắp cả thể xác cùng linh hồn hắn. Trong mắt hắn, dục hỏa phun trào kể phải đút ba người Sở Vân thành cho bụi, giày bò đến chết. Bích Lạc Hoàng trùng, hắn giơ một ngón tay, đàn châu cháu thình lình chia làm ba đội, giống như ba chòm sao Thương Long, lần lượt bay về phía ba người Sở Vân, Kim Bích Hàm và Tiếu Tiểu Hiền tập sát. Không chỉ như vậy, cứ mỗi sáu đầu linh yêu trong đàn châu cháu lại cấu thành một chiến trận. Ba đàn châu cháu, mỗi đàn đều có hơn 10 chiến trận. Nhờ những chiến trận lục hợp này, Sức chiến đấu của đàn châu chấu lập tức được đề thăng lên 5 6 lần, một vài đạo pháp công kích của Kim Big Hàm, tiểu tiểu hiền đều bị chiến trận lục hợp hút vào như ném đá xuống biển, đàn châu chấu hầu như không tổn hao gì, Liễu chết xung phong về hướng bọn họ, nếu là đông dâm lúc trước chỉ có linh quang quân cấp, căn bản là không thể chỉ huy đàn châu chấu thành như vậy, thế nhưng, có linh quang hầu cấp, trí tuệ của hắn tăng thêm một nấc nữa có thể không chế đàn châu chấu thế này, còn là dư thừa, ta sẽ khiến các ngươi chết không toàn thây. Sắc mặt hắn dữ tợn, sát khí bừng bừng. Ngươi có đan dược, ta không có sao? Thiên Bạo đan. Đông Dâm lấy ra một viên đan dược, Sở Vân lại trực tiếp lấy ra cả một lọ. Thiên Bạo đan rất khó luyện chế, xác suất thành công chỉ có 1 thành. Coi như là tiên phi xuất thủ, cũng chỉ có 3 thành. Hơn nữa, giá trị chế tạo cực kỳ sang quý. Tuy nhiên, Sở Vân cũng không lo lắng. Hắn có tiểu bao tử làm hậu thuẫn, luyện chế bất luận đan dược gì đều là xác suất thành công 100%. Cổ tay hắn khẽ rung, trực tiếp xuất ra bảy quả Thiên Bảo Đan, Ngụ Đức Luân thương không hạ. Hắn kêu khẽ một tiếng, thương không hạ bay tới, nuốt vào một viên đan dược. Ngụ Đức Luân như cối xay xoay tròn, nghiền nát sáu quả thiên bảo đan thành đan khí, hấp thu toàn bộ, thiên bảo đan vô cùng huyền bí, có thể khiếp chín lực của linh yêu đỉnh phong tạm thời tấn chức kiếp yêu, nhưng linh quang của yêu vật vẫn là cấp bậc linh yêu như cũ. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Đông Dâm, Sở Vân biến thân thành ngũ đức cự nhân, cao tới 3 trượng, to lớn hiển hách. Sau đầu ngũ đức luân hóa thành khe hở, thương không hạc bay lượn bên cạnh hắn. Tiên Thiên Tuy Tuyết đao cũng hóa thành to lớn, tản ra đao khí băng lãnh kinh khủng. Hóa không. Sở Vân nhẹ giọng quát, thanh âm lại cuồn cuộn như thiên lôi, vang vọng toàn bộ không gian. Hình chiến hạm loại nhẹ trên thân Tuy Tuyết đao bay lượn, xuất ra một ánh đao cuồn cuộn cực điểm, một đao chém xuống phía dưới, chín trận lục hợp như tầng tầng thủy tinh bị nghiền nát. Đao phong kịch liệt như cuốn theo tất cả, cuồn cuộn lao về phía trước. Đàn châu chấu đông nghịt ngay khoảnh khắc đó bị quét đi một mảng lớn. Số Bích Lạc Hoàng trùng còn lại không đến một thành. Thì ra ngươi chính là Tiểu Bá Vương. Đông Dâm rốt cục nhận ra thân phận của Sở Vân. Ngũ Đức Chân Thân và Thiên Hồ đều là tiêu chí của Sở Vân. Hừ, đối nghịch với ta, bất kể là ai cũng phải chết không thể nghi ngờ. Hắn lại vổ tiên nang, một đầu đại vượn tu vi kiếp yêu tám mươi vạn năm bay ra, khi hóa nguyên hình giống như một toàn núi nhỏ, cao to như ngụ đức chân thân, con vượn này không phải gì khác, chính là bảo động viên, chụp chết hắn cho ta. Đông dâm ra lệnh một tiếng, bảo động viên và ngụ sát giữ ưu đồng thời lao ra, chụp về phía sở vân, bảo động viên giít gào một tiếng, đất dung núi chuyển, nó thôi động đảo pháp. Toàn thân đều lóng lánh ánh sáng màu vàng, vung nắm tay lên, hung hăng đấm về phía sở vân. Đồng thời, ngũ sát giữ ưu vung năm đuôi lên, nhằm vào sở vân, khiến hán hãm sâu vào vũng buồn thời gian, không thể né tránh. Nhưng sở vân căn bản là chưa từng nghĩ sẽ né tránh. Ngũ đức cự nhân hừ lạnh một tiếng, dơ cao túy tuyết đao, đánh mạnh xuống. Nắm tay của bạo động viên cương mảnh không gì sánh được. Xé toạc không gian, mạnh mẽ đấm lên người ngũ đức chân thân Lực công kích xác thực là siêu phàm thoát tục Đánh quang quyển sau đầu sở vân lay động Mà túy tuyết đao của sở vân bổ vào người bạo động viên Đảo pháp phòng ngự gặp phải hóa đảo chi pháp Lập tức tan vỡ Chỉ thoáng trở ngại một chút Liền như chém lên đầu hổ Trong nháy mắt chém bạo động viên thành hai nửa Trong sát nam máu tươi bán ra Sương cốt hiện rõ họp Tại sao có thể như vậy? Đông Dâm nghẹn họng nhìn chân trối. Hắn cảm nhận được công kích của Tú Tuyết đao cường hạn đến kinh khủng, thế nhưng thật không ngờ lại kinh khủng đến loại trình độ này. Nhìn Bạo động viên ngay cả hết thảm một tiếng cũng không kịp đã bị chém chết, miệng hắn há hốc thật to, trong mắt cũng thiếu chút nữa rớt xuống đất, giống như thấy quỷ vậy. Đây chính là Bạo động viên cấp bậc kiếp yêu. Đại kim cương chiến đấu cận chiến phối hợp với đạo pháp tuyệt phẩm, công phòng hợp nhất, mãnh thú của nhân gian, lại cứ như vậy bị giết chết. Khiếp sợ qua đi, nơi sâu thẳm trong đáy lòng Đông Dâm cũng phát lạnh, cái lạnh nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân, cả người hắn như rơi vào trong hồ băng, lạnh lẽo thấu xương. Cảm giác phục dụng Long tinh hổ mãnh đan lúc này bắt đầu trở nên hư ảo. Chiến ý tràn ngập, ngọn lửa báo thù hừng hực thiêu đốt trong người hắn lúc này cũng trở nên lạnh lẽo đến cực điểm. Hắn sợ, một đao của Sở Vân chém xuống, chém chết bạo động viên, cũng chém nát luôn tất cả ý chí chiến đấu của hắn. Không được qua đây. Hắn thôi động Vạn Lý độc hành hoa, một lần nữa mạnh mẽ lui lại, hận không thể cách xa Sở Vân tới vạn dặm. Ngươi không phải muốn cho ta sống không bằng chết sao? Sở Vân hừ lạnh một tiếng, bước từng bước về phía trước. Thương Không Hạc kêu to một tiếng, đưa Ngũ Đức cự nhân vượt qua cự ly trăm trượng. Trong nháy mắt đi tới trước mặt Đông Dâm, vô thường hầu cứu ta. Đông Dâm tung ra con bài tẩy cuối cùng, đây dĩ nhiên là một kiện bảo thạch mật môn nhỏ, cùng một loại yêu binh với thứ vạn độc vương đã đưa cho Sở Vân. Nghĩ hay thật. Sở Vân cái khó ló cái khôn, triệu ra Nguyệt Thỏ và Kim Ngọc Tiên Điệp. Nguyệt Thỏ cấp bậc kiếp yêu, nhằm vào bảo thạch mật môn khiến thời gian đột nhiên trì hoãn. Kim Ngọc Tiên Điệp thì thôi động huyền tiên mộng cảnh kéo Đông Dâm vào trong mộng cảnh, thời cơ chiến đấu thoáng qua tức thì lại bị Sở Vân mạnh mẽ nắm lấy, hơn nữa còn khuếch trương lên. Hắn lại vận dụng Thông Linh Sa, chỉ thấy bảo thạch mật môn vừa có dấu hiệu mở ra, quang mang lại chợt tiêu tán, cuối cùng yên lặng rơi vào tay mình. Đợi khi Đông Dâm dựa vào linh áp hậu cấp từ trong mộng cảnh mạnh mẽ thoát ra, đại thể cũng đã biến mất thì gia ngươi cũng có yêu thú thời gian, lại có thể cướp đi bảo thạch mật môn của gia. Không, điều này không có khả năng. Hán Khiếp sợ tột đỉnh, phun ra một ngụm máu tươi, ngửa đầu ngã xuống. Cuối cùng, hắn không chịu nổi đả kích như như vậy, chết ngất đi. Không còn hắn chỉ huy, chiến cuộc lập tức nghiêng về một bên. Trước tiên là Kim Bích Hàm và Tiểu Tiểu Hiền đột phá vòng vây, phối hợp với Sở Vân dọn dẹp chiến trường. Ngụ sát dư u, vạn lý độc hành hoa, đàn Bích Lạc hoàng trùng đều bị bảo quang tầng tầng phong. Ấn tu vi lại bị trấn yêu tháp bắt đầu trấn áp. Ba tiên nang tùy thân của Đông Dâm, chư hai bình long tinh hổ mãnh đan cũng đều bị tước đoạt mất. Ngoài những thứ đó còn có số lượng lớn yêu tinh, tuyệt đại đa số đều là do đàn Bích Lạc hoàng trùng đã chết tuôn ra. Còn có một khối yêu tinh màu đen như mực, chính là kiếp yêu tinh của Bạo động viên. Những yêu tinh này xếp thành núi nhỏ, gần như toàn bộ đều thuộc về Túy Tuyết Đao. Trong trận chiến này, Túy Tuyết Đao công phạt vô song, phát huy ra lực công kích cường đại gần như kinh khủng nhất. Hấp thu cho ta. Sở Vân ném Túy Tuyết Đao vào trong đống yêu tinh, bắt đầu hấp thu tinh hóa chứa trong những yêu tinh này. Tu vi của Tú Tuyết Đao lại một lần nữa bắt đầu tăng lên. Trong lúc luyện hóa, Tú Tuyết Đao mạnh mẽ đột phá, trở thành kiếp yêu binh 12 vạn 5. Một thời gian ngắn sau, lại chậm rãi tăng lên thành 18 vạn 5. Trăm năm đã thành trên đà yêu, 1000 năm là trên linh yêu, mà vạn năm chính là trên kiếp yêu. Yêu vật tu vi càng đến cuối cùng, càng khó đề thăng. Đối với đại đa số mà nói, Trận đấu chính là đường tắt duy nhất, giết một đầu kiếp yêu tu vi 1 vạn 5, ngoài tinh hoa tu vi ngưng tụ thành yêu tinh, chí ít cũng có thể đề thăng tu vi lên 8000 năm. So với việc yêu vật tự mình tu hành, hấp thu nguyên khí tới khi đủ thời gian tăng trưởng tu vi, loại phương pháp này quả thực là một bước lên trời. Bất quá, đây cũng là đạo lý mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tép tôm. Không ngoài như vậy, núi nhỏ do yêu tinh xếp thành dần dần giảm bớt. Sau một lát, Tuy Tuyết Đao đã hấp thu toàn bộ yêu tinh, chỉ còn lại kiếp yêu tinh của bạo động viên. Tu vi của nó từ 18 vạn 5 đã đề thăng tới 19 vạn 8000 năm, đề thăng tròn 1 vạn 8000 năm, cách 20 vạn 5 chỉ còn lại một bước rất ngắn. Sở Vân cũng không có vội vã hấp thu tu vi trong kiếp yêu tinh, mà tạm thời thu hồi nó. Hủy bỏ không gian bát quái chiến trận Cùng với việc tùy tuyết đao đề thăng tu vi Linh quang của nó cũng tăng lên Cho dù là sở vân đã cùng nó ký kết Khí ước minh hữu cũng bị tạo thành áp lực không nhỏ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 548 Bảo tàng phong phú vượt ngoài tưởng tượng Tuy rằng tiên thiên tùy tuyết đao phẩm chất chắc tuyệt Nhưng linh quang thực sự là quá mênh mông Hầu như là nhiều ngấp trăm lần vật cung cấp. Điểm này khiến sở vân vừa thích vừa hận. Vốn ban đầu linh quang của sở vân cũng dư thừa. Nhưng từ sau khi cướp đoạt kiến mục của nhị lang thiên quân. Lúc này, đầu đại kiếp yêu hơn một trăm vạn năm này hầu như khiến linh quang của sở vân đạt đến cực hạn. Hôm nay, tuy tuyết đao đề thăng tu vi lên một chút. Linh quang của sở vân thực sự đạt đến cực hạn. Một chút không gian dư thừa cũng không còn. Ải! Nếu trên ly sơn long nhà án hoa chi giá nhiều hơn một chút long tình quả thì tốt rồi. Nếu như vậy ta có thể lợi dụng linh quang của đông dâm để tiến thêm một bước đột phá. Sở vân bất đắc dí thở dài một tiếng, chuyển sự chú ý sang vách tường đạo lý ở trước mặt. Đa tình vương một đời thiên kiêu, thời đại sủng nhi, bảo tàng của hắn, không biết có cái gì. Sở vân phát ra linh quang triệu hoán, câu thông với vách tường đạo lý rất nhanh đã thu được tin tức trong đó. Phương pháp có thể thông qua vách tường đạo lý ở đây để tiến nhập vào trong có hai cách. Người thỏa mãn một trong hai cách đó là có thể thông qua. Sở Vân lấy ra chiếc nhẫn trưởng môn thần thâu môn, đeo lên ngón cái, cẩn thận từng ly từng tí tiến về phía trước, một đường thông suốt. Tiểu Tiểu Hiền, Kim Bích Hàm cũng là người trong thần thâu môn, theo sát phía sau hắn, cũng không gặp trở ngại gì. Đi trên mặt đất không bao lâu, liền thấy một cánh cửa đá. Cửa đá tạo hình tinh mỹ xa hoa, trên cánh cửa có khắc vô số nữ tử, uyển chuyển nhảy múa, khuôn mặt như thiên sứ, bóc người như quỷ mị, một cỗ khí chất tình dục là lướt nhất thời ập vào mặt. Sau khi chiếc nhẫn trưởng môn thông qua vách tường đạo lý, vẫn lóe lên ánh sáng màu xanh biếc. Sở Vân mang nó, thử đẩy cửa, cánh cửa dường như không có trọng lượng bị nhẹ nhàng đẩy ra, một gian mật thất liền hiện ra trước mặt ba người. Mật thất không lớn, chỉ dài khoảng 20 bước, rộng 15 bước. Chính giữa mật thất có một cái bàn sắt, trên bàn lặng lặng đặt năm cái hộp báo không lớn không nhỏ. Sở Vân thử sờ lên hộp báo thứ nhất, chiếc nhẫn trưởng môn nhất thời sáng ngời. Hộp báo mở ra, bên trong đặt một quả trứng yêu thú. Quả trứng này to cỡ cái bát, toàn thân màu tím đậm. Bề ngoài trứng mượt mà, quả thực giống như quả cầu hình tròn. Bề mặt vỏ trứng sáng bóng trơn mượt vô cùng, lóng lánh một vầng ánh sáng. Đây lẽ nào là trứng Lục dục tâm ma hạt?" Kim Big Hàm suy đoán nói. Tiểu Tiểu Hiền lại trở nên kích động, "Đây không phải là trứng Lục dục tâm ma hạt mà là trứng tự truy quy. Ta đã từng tổn hao một đoạn thời gian tìm kiếm tung tích của nó, đáng tiếc không thu hoạch được gì, không ngờ ở đây lại có một quả." Không sai, đây chính là trứng yêu thú tử truy quy. Sở Vân cũng nhận ra, loại yêu thú này tạo hình tương đối kỳ lạ, đầu rùa giống như cái chùy đồng, cơ hồ có mang hai phần kích cỡ khác nhau. Nó có đạo pháp thiên phú, tên là Tử Đầu Bức Điện Truy, là trọng khí công thành đệ nhất thiên hạ. Quan trọng nhất là linh khí của nó cải tạo thân thể rất hiệu quả, nhằm vào mỗi bộ vị của nam nhân vô cùng xuất sắc. Hắc hắc hắc. Tiếu Tiểu Hiền cười rộ lên, dáng dấp vô cùng hèn mọn. Hừ, ta nhớ ra rồi, Dâm Tặc có tâm bảo, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Dưới tâm bảo, Tử Quy Truy đứng hàng đầu, lông mày Kim Bích Hàm khẽ nhăn lại, hừ một tiếng, hung hăng liếc mắt nhìn Tiếu Tiểu Hiền. Tiếu Tiểu Hiền lập tức không dám cười nữa. Trong lòng hắn thầm ca thán, rõ ràng trong tay trưởng môn sở hữu hai kiện chí bảo của Dâm Tặc. Vì sao Kim Big Hàm ngươi lại làm như không thấy, ngược lại lại nhằm vào ta? Ta chỉ bất quá cười hai tiếng thôi mà. Ai, thực sự là đồng nghiệp bất đồng mệnh a. Sở Vân bất đắc dĩ lắc đầu, "Tiểu Hiền, nếu ngươi muốn, vậy thì cho ngươi đi, cố gắng nuôi dưỡng cho tốt." Dạ, trưởng môn. Tiểu Tiểu Hiền nhất thời ném phăng sự buồn bã, hối tiếc vừa rồi, cảm động nước mắt lưng tròng. Nghĩ mình đi theo Sở Vân chính là sự lựa chọn chuẩn xác nhất. Sở Vân lại mở hộp báo thứ hai, một tiên nang màu phấn hồng lẳng lặng nằm bên trong hộp. Sở Vân ngây ra một lúc, tinh mang trong mắt chợt bùng lên, đây không ngờ là một tiên nang thượng đẳng, đây thực sự là quá quý hiếm. Từ khi hắn sống lại đến nay, cũng chỉ thấy được bốn tiên nang thượng đẳng, cái thứ nhất vốn thuộc về Tinh Hải Long cung của Hải Long Vương. Cái thứ hai là Siêu Thần Cung của Thổ Hành Thần Siêu, cái thứ ba là khu rừng vô tận của Vạn Thú Vương, cái thứ tư là Long Môn Thế Giới của Du Hoàng. Những thứ này đều là tiên nang thượng đẳng. Trong đó, Long Môn Thế Giới là xuất sắc nhất, có 8 tầng, mỗi một tầng đều xuất sắc hơn so với ba cái kia. Trong số 4 vật này, Siêu Thần Cung đã triệt để bị hủy hoại, vô cùng đáng tiếc. Khu rừng vô tận Long môn thế giới đều đã được mở ra, dung hợp thiên địa, hình thành tiểu thế giới. Tuy rằng vẫn còn tồn tại, nhưng không thể di chuyển được nữa. Sở Vân Chân chính có được cũng chỉ có tiên nang thứ nhất Tinh Hải Long cung. Ngoài cái đó ra, hắn còn có hai phó nang, tiên nang Hoa Điển sai nuôi chồng yêu thực và tiên nang Hoành Kim Thiên Quang chuyên chở yêu binh. Hắn cũng đã từng có một cái binh khí phổ Bạch Tiểu Thánh là một loại tiên nang khác, chỉ là sau một lần chiến đấu để ẩn giấu thủ đoạn công kích, đã trực tiếp dùng yêu kiếm trong đó, thôi phát đại kiếm bộc đạo pháp, làm hư hao mất. Tiên nang trung hạ đẳng chỉ có thể chuyên chở yêu vật. Thế nhưng, tiên nang thượng đẳng lại có thể chuyên chở một ít tạp vật khác, ví dụ như thạch tệ, đan dược. Tiên nang bậc trung cũng đã là vô giá, ngàn vàng khó được. Tiên nang thượng đẳng Trên thị trường căn bản là không có lưu thông, người bình thường cả đời cũng chưa hẳn có thể thấy qua một cái tiên nang thượng đẳng. Đông Dâm là lão tiền bối cường giả quân cấp, ngang dọc mấy trăm năm, thế nhưng trên người hắn cũng chỉ có được ba cái tiên nang trung đẳng. Trong số cường giả vương cấp, 10 người, vị tất có một người có được tiên nang thượng đẳng. Thế nhưng, trên vương, tức là cường giả đế hoàng cấp, mỗi người đều có một tiên nang thượng đẳng. Tiên nang thượng đẳng của Dạ Đế tên là Dạ Mạc, màn đêm chính là một tiên nang thượng đẳng đại danh đỉnh đỉnh. Đáng tiếc, khi tại thành Dạ Đế, Tiểu Tiểu Hiền không thể lấy được. Bởi vậy có thể thấy được một kiện tiên nang thượng đẳng chân quý cỡ nào. Sở Vân cố kìm nén tâm tình kích động, lấy tiên nang bên trong hộp báo ra. Trên tay nhất thời truyền đến cảm giác mềm mại nhẵn nhụi, như bông như lụa. Không gian trong này sẽ có bao nhiêu? Có bố cục gì? Bên trong trống không hay là có chứa yêu vật? Sở Vân rất muốn lập tức mở ra kiểm tra một phen, thế nhưng không được. Tiên nang cũng là một loại yêu binh, tuy rằng nhu cầu linh quang ít hơn, nhưng linh quang của Sở Vân cũng đã đến cực hạn rồi. Không có cách nào, hắn không thể làm gì khác hơn là tạm thời thu tiên nang vào trong người, gác lại sau này sẽ kiểm tra hắn tiếp tục mở hộp báo thứ ba, lại là một quả trứng yêu thú, lục dục tâm ma hạt. Sở Vân một câu nói thẳng ra luôn, trứng yêu thú này rất không tầm thường, trứng yêu thú tuyệt phẩm thường thường nội liễm, nhưng nó lại tản ra linh quang thai động, ánh sáng màu lục luân phiên xuất hiện, lúc sáng lúc tối, rất là bất phàm. Đồng thời cùng với mỗi một lần nhấp nháy, Sở Vân liền cảm thấy tâm cảnh bất ổn xuất hiện cảm xúc không thể giải thích nổi, nếu có thể bồi dưỡng tốt yêu thú này, chưa chắc đã không thể khắc chế được ngọc thanh tâm liên của nhị lang thiên quân. Trong lòng Sở Vân vô cùng vui vẻ, thu trứng yêu thú này lại, tiếp tục mở hộp báo thứ tư. Đây là một kiện yêu binh, một cái tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh này chỉ nhỏ cỡ lòng bàn tay, miệng đỉnh hình tròn, cũng không phải là đỉnh vuông. Bên cạnh đỉnh có hai tai, đỉnh có ba chân. Toàn thân đều làm bằng đồng xanh, đã bị phong ấn để bảo tồn, không thấy dấu tu vi. Sở Vân lấy nó ra, cảm thấy tiểu đỉnh cũng không nặng. Xoay sang một góc khác, hắn lại có phát hiện mới. Chỉ thấy xung quanh tiểu đỉnh có bốn chữ ngay ngắn được khắc theo phong cách cổ xưa. Hắn xoay đỉnh một vòng, lần lượt đọc ra bốn chữ này: Cân tẩy tùy dịch. Đây là ý nghĩa gì? Tiếu Tiểu Hiền nghi hoặc không giải thích được. Kim Bích Hàm cũng nhíu mày, nàng cảm giác bốn chữ này tựa hồ đã từng xem qua trên điển tịch nào đó. Bỗng nhiên, linh quang của nàng chợt lóe, duyên dáng kêu to một tiếng, đây không phải là cân tẩy tùy dịch, mà là dịch cân tẩy tùy. Trời ạ, đây chính là đỉnh dịch cân tẩy tùy đại danh đỉnh đỉnh trong lịch sử Tinh Châu, nói tới mấy chữ cuối Nàng nhịn không được tăng âm điệu thêm mấy phần, hưng phấn đến mức hai mắt phát sáng. Đỉnh dịch cân tẩy tùy, lẽ nào chính là một trong cửu đỉnh thiên hạ, là kiện vương giả chi khí trong vương đỉnh kia? Vẻ mặt Tiểu Tiểu Hiền cũng dại ra. A hẳn là đúng rồi. So với ghi chép trong điển tịch giống nhau như đúc a. Kim Bích Hàm vô cùng kích động. Ta cũng nghĩ vậy. Năm đó Bạch đế luyện chế ra chín đỉnh trấn áp các nơi ở Tinh Châu, đỉnh Dịch Cân Tẩy Tùy này chính là yêu binh để hắn luyện dược. Khá lắm, nếu như vậy, ta còn cần phải thu thập Long Tình Quả làm gì nữa? Có đỉnh Dịch Cân Tẩy Tùy này là đủ rồi. Sở Vân cũng vui mừng kêu lên, Dịch Cân Tẩy Tùy đỉnh chính là đế binh, vốn ở trong tay Bạch Đế. Năm đó Bạch Đế bồi dưỡng người nối nghiệp, tiêu hao tài lực Tinh Châu, thu thập vô số thiên tài địa bảo vẫn còn không đủ lại tiêu hủy vô số yêu binh, lúc này mới luyện chế ra Thiên Hà Cửu đỉnh. Nó tuy là yêu binh dùng để luyện đan, nhưng lại chỉ có thể luyện chế một loại đan dược duy nhất, đó là Dịch Cân Tẩy Tùy Tương. Hòa loại dược tương này với nước trong sẽ tạo nên nước thuốc. Khi ngâm cơ thể vào trong đó, có thể từ trong ra ngoài rất nhanh đề thăng tố chất thân thể. Đáng quý nhất là dược tương này không có tính kháng thuốc cùng loại với thức ăn của trụ đan sư, bất kể là ăn nhiều hay ít, mỗi một lần đều có thể tiến hành đề thăng tố chất thân thể. Thiên Hà Cửu đỉnh đá sớm biến mất trong dòng chảy lịch sử, không ngờ trong bảo tàng truyền thừa của Đa Tình Vương lại có thể gặp được một kiện, lại trùng hợp chính là kiện cần thiết nhất. Thiên vận tại ta a. Sở Vân nhịn không được cười to ba tiếng. Ba kiện bảo vật trước cũng không khiến Sở Vân động dung như vậy chỉ có Dịch Cân Tẩy Tùy Đỉnh mới có khả năng đó. Đây không chỉ bởi vì nó là sản phẩm của Bạch Đế, là thứ độc nhất thiên hạ, mà quan trọng hơn là vì sự xuất hiện của nó giải quyết vấn đề cấp bách của Sở Vân. Còn một hộp báo cuối cùng, Sở Vân thu hồi Dịch Cân Tẩy Tùy Đỉnh, đưa tay cầm lên mục tiêu cuối cùng này. Ủa, bảo hạp này không ngờ bị một tầng vách tường đạo lý nhỏ bảo vệ. Ta đeo chiếc nhẫn trưởng môn cũng không thể thông qua được. Mật thất truyền thừa của Đa Tình Vương chỉ có 5 hộp báu. Trong 4 hộp trước, không phải yêu vật tuyệt phẩm thì cũng là tiên nang thượng đẳng, không khó để tưởng tượng thứ đồ vật bên trong hộp báu thứ 5 cuối cùng này, nhất định là vật chiếm vị trí đặc biệt trong suy nghĩ của Đa Tình Vương. Đến tột cùng sẽ là cái gì? Mang theo nghi hoặc và chờ mong, Sở Vân đưa tay về phía hộp báu Lại một lần nữa vấp phải cản trở của vách tường đạo lý Bức tường vô hình này bao quanh hộp báo vô cùng vững chắc Ngay cả sở vân có mang chiếc nhẫn trưởng môn cũng không đủ tiêu chuẩn để mở nó Chuyện gì xảy ra Sở vân nhíu mày Xoa xoa bàn tay vừa bị đẩy ngược trở về Tình hình này rất cổ quái Lẽ nào ý của đa tình vương Vật phẩm trong hộp báo này không phải lưu lại cho hậu nhân của thần thâu môn sao Vật phẩm trong hộp báo này không phải lưu lại cho hậu nhân của thần thâu môn sao Sở Vân nhắm mắt lại, phát ra linh quang triệu hoán, giao thông với vách tường đạo lý. Rất nhanh, tin tức ẩn chứa trong đó truyền tới đầu hắn. Hắn lặng lẽ không nói gì, trên mặt hiện ra thần sắc cổ quái. Bước tường pháp tắc lưu lại tin tức gì vậy? Kim Bích Hàm không kiềm chế được hiếu kỳ hỏi. Các ngươi tự mình giao thông đi. Sở Vân lắc đầu, phỏng đoán ý đồ làm như vậy của Đa Tình Vương bước tường pháp tắc này không thừa nhận chiếc nhẫn trường môn, chỉ thừa nhận nụ hôn thâm tình, chỉ có hai người yêu nhau sâu đậm, cùng hôn nhau nồng nàn mới có tư cách thông qua bước tường pháp tắc, lấy ra bảo vật bên trong hộp báu. Sau khi câu thông, Tiểu Tiểu Hiền liền đọc lên, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ, theo tính cách của đa tình vương, điều này kỳ thực cũng rất bình thường. Hắn là trưởng môn thần thâu môn, nhưng cũng tự mở ra con đường riêng của mình. Hắn để lại bốn hộp báo trước là vì bang trợ môn phái, dẫn dắt hậu bối, còn hộp báo cuối cùng chính là vì muốn tìm được đệ tử chân truyền đích thực của mình. Kim Bích Hàm trầm ngâm một lát, nhẹ giọng nói: "Sở Vân và Tiểu Tiểu Hiền nghe xong cũng không khỏi gật đầu, lời này rất có đạo lý, có lẽ đúng là như vậy." một cường giả vương cấp tìm kiếm khai sáng một con đường hoàn toàn mới, mất đi truyền thừa đối với họ mà nói là một loại vô cùng tiếc nuối, đối với Tinh Châu cũng là một tổn thất lớn lao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudio.com. Chương 549, nụ hôn thâm tình hậu bối thần thâu môn chưa hẳn đã có thiên phú và tài năng trở thành đệ tử thân truyền của hắn. Bởi vậy Đa Tình Vương mới thiết lập bức tường pháp tắc này, nói cách khác, trong hộp báu này hẳn chính là hạch tâm truyền thừa của Đa Tình Vương, chúng ta hoàn toàn có thể mở nó. Trưởng môn, công chúa, phải dựa vào hai người." Tiếu Tiểu Hiền kêu lên. Sở Vân và Kim Bích Hàm nghe vậy nhịn không được khẽ liếc nhìn nhau. Chợt, ánh mắt Kim Bích Hàm khẽ chuyển, cặn nhẹ hàm răng, hai má đỏ ửng lên như ngọc. Tiếu Tiểu Hiền nói không sai bọn họ chính là người phù hợp với điều kiện này. Thấy hai người trầm mặc, Tiếu Tiểu Hiền gấp đến độ không nhịn được, lại kêu lên: "A nha, bảo vật trong hộp này chính là tinh hoa hạch tâm một đời tu hành của đa tình vương a. Hai người không suy nghĩ cho mình, cũng phải suy nghĩ cho cả Tinh Châu, suy nghĩ cho trưởng môn trước đây của thần thâu môn chứ. Mở hộp báu này ra, chính là tạo phúc cho môn dân trăm họ." thay đa tình vương tiền bối thực hiện nguyện vọng báo ân a. Sở Vân ho khan một tiếng, Kim Bích Hàm đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt nhìn về một hướng. Công chúa Đôn hoàng trước nay luôn tự nhiên phóng khoáng, lúc này lại có vẻ chật vật. Khẩn Trương, trưởng môn, nếu thực sự không được, chúng ta cũng có thể mà. Trong lòng ta, trưởng môn luôn là người ta sùng bái, yêu kính nhất. Trưởng môn Tiếu Tiểu Hiền khẽ đảo trong mắt, bỗng nhiên nói ra những lời cực kỳ buồn nôn, "Ngươi cút cho ta." Sở Vân tức giận, đá hắn một cước bay qua một bên. Tiếu Tiểu Hiền cười hắc hắc, không tránh không né, chịu luôn một cước. Hắn, a nha, một tiếng, thuận thế ngửa ra sau, khi ngã xuống mặt đất, bỗng nhiên biến mất không thấy. Sở Vân cũng lợi dụng thương không hạ, đưa hắn ra bên ngoài. Bịch. Sau một khắc, Tiếu Tiểu Hiền đặt mông ngã xuống đám cây cỏ bên ngoài cửa sơn cốc. Ai, lại còn cần ta phải chọc cười, sử dụng độc chiêu. Tiếu Tiểu Hiền vỗ vỗ bùn đất trên người, than thở, bộ dáng như lão đạo từng trải, quet miệng bình luận: "Trưởng môn cũng thật là, thời cơ tác chiến dũng mãnh tinh tiến chưa từng có từ trước tới nay, hết lần này tới lần khác cứ đến thời điểm này thì lại có chút do dự, để được công chúa đơn hoàng" Thần Thâu môn ta lại có thêm một vị trưởng môn phu nhân. Qua vài năm nữa, ta chắc chắn có một đám sư đệ, sư muội. Tiểu Tiểu Hiền, ta thực con mẹ nó chính là công thần mà. Vì sự phát triển của Thần Thâu môn mà làm bao nhiêu công hiến a. Hắn rung đùi đắc ý, chậc chậc thành tiếng, thậm chí còn không biết xấu hổ giơ ngón cái lên với mình. Tiểu Tiểu Hiền, ngươi giỏi quá. Hắn ca ngợi mình không hề keo kiệt từ ngữ chút nào bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì, hắn liền móc ra Bát Phương Siêu Thiên Kính. Ta đến tột cùng là nên rình coi hay không nên đây? Thật sự là khó nghĩ quá a. Hắn nhăn tít mày lại, rất muốn dùng cái gương rình coi một chút, thế nhưng lại sợ sở, sở Vân tìm hắn tính sổ, nhất là Bát Phương Siêu Thiên Kính vốn là yêu binh của Sở Vân, hiện nay giao cho hắn sử dụng mà thôi, nên rất dễ bị phát hiện. Kim Bích Hàm chưa bao giờ cảm giác tim mình lại đập nhanh như vậy. Thanh âm quái dị của Tiếu Tiểu Hiền biến mất ở giữa mật thất, yên tĩnh liền bao phủ lấy nàng. Nàng nghe tiếng Sở Vân đi tới, bước chân chậm rãi. Trên thực tế, trong hoàn cảnh xung quanh đều vắng vẻ, tiếng bước chân của hắn trở nên vô cùng rõ ràng, thật giống như là tiếng trống đập vào lòng nàng vậy. Thịch thịch thịch thịch thịch. Trong tim nàng Lúc này giống như chú thỏ nhỏ đang nhảy nhót loạn xạ, thiếu chút nữa là muốn nhảy bổ ra ngoài cổ họng, phát ra thành tiếng. Nhấp nhẹ bờ môi, nàng cũng không biết trong đầu mình đang suy nghĩ cái gì. Nàng vốn luôn luôn dũng cảm, lúc này lại không dám đối mặt với Sở Vân, ánh mắt chỉ chằm chằm nhìn xuống đất. Dường như đã qua một khoảng thời gian thật dài, lại dường như mới chỉ một cái chớp mắt. Trong tầm nhìn của Kim Big Hàm, Bỗng nhiên xuất hiện quần áo của Sở Vân, tiếp theo, nàng cảm thấy đôi cánh tay rắn chắc, hữu lực từ hai bên xuất hiện, Ôn Nhu mà hữu lực ôm lấy thắt lưng nàng, thân thể mềm mại của nàng không khỏi chấn động, khí tức của Sở Vân phả vào mặt nàng, khiến nàng lập tức liên tưởng đến dãy núi, cường tráng mà Ôn Nhu. Sở Vân không hề nói gì, bởi vì quả thực lúc này, cái gì cũng không cần nói. Ôm thân thể mềm mại của Kim Big Ham, tuy rằng cách một lớp quần áo, nhưng một cỗ xúc cảm mịn màng nhu mỹ vẫn truyền đến hết sức rõ rệt, khiến nội tâm hắn không khỏi nhộn nhào. Nhìn bộ dáng đáng yêu cúi đầu không dám ngẩng lên nhìn mình của Kim Big Ham, không hề giống với vẻ thong dong phóng khoáng thường ngày, tựa như một chú dê nhỏ e lệ, Sở Vân nhịn không được cười thành tiếng. "Huynh cười cái gì?" Kim Big Ham ngẩng đầu Sở Vân ngắm nhìn dung mạo xinh đẹp Tú Lệ Như Tiên, đôi mắt sáng ngời như sao, ẩn chứa từng đợt sóng mênh mang. Sau một khắc, đôi con ngươi đen láy như bảo thạch bỗng nhiên mở rộng. Sở Vân cũng thừa dịp Kim Bích Hàm ngẩng đầu, liền hôn xuống thật sâu. Đôi môi gặp nhau, Sở Vân cảm giác một cỗ xúc cảm nhu hòa, ngọt ngào, giống như vừa hôn lên cánh hoa mới nở, mùi hương thiếu nữ thơm ngát, bao phủ lấy hắn, tràn ngập khắp toàn bộ thể xác cùng tinh thần của hắn. Thời gian phảng phất như ngừng lại tại khoảnh khắc này. Một lúc lâu sau, môi mới rời môi. Hai người đối mặt nhìn nhau, đều lặng lẽ không nói gì. "A nha." Sở Vân bỗng nhiên kêu lên đau đớn. "Nàng vì sao lại béo ta?" Kim Bích Hàm thản nhiên cười, tay vẫn không rời khỏi thắt lưng Sở Vân. "Không có gì, ta thật sự rất muốn béo một cái, trả thù tên bại hoại đã cướp đi nụ hôn đầu tiên của ta." Giọng nói của nàng vô cùng ngây thơ, ánh mắt lóe ra lưu quang tràn ngập màu sắc, trong sáng động lòng người, bướng bỉnh mà đáng yêu. Sở Vân cười rộ lên, nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, hắn câu cá lại câu được Kim Bích Hàm, nhớ tới cảnh làm hô hấp nhân tạo cho nàng.